Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh thích nghe Chuyện một kênh mới mà Phong mới lập. Như có thông báo với mọi người ở trên fanpage để phục vụ mọi người đang hâm mộ cái bộ truyện Kim Lai like và tránh bị ngắt quãng này thì Phong sẽ lập một kênh để tiếp tục up cái bộ truyện Kim Lai like này lên đảm bảo những video liền mạch cho mọi người. Hiện tại bộ truyện Kim Lai like này thì mình có phát ở trên group riêng tư đã đến tập số 252 ba gì đó tuy nhiên là cái cộng đồng nghe kiếm like ở trên youtube của mình nó là chủ yếu thì uh, mình luôn muốn là sẽ tiếp tục được phát bộ truyện kiếm like này trên youtube lý do mình ngừng phát thì uh, đó là bị sự cố kênh mc tiên phong và các video này mình cũng không biết là nó có các video trước thì uh, sợ nó có một cái gì đó nó không tuân thủ được cái chính sách youtube thì mình sẽ chỉnh sửa uh, và sẽ up lại những cái video video lên đây thì rất hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người và Đừng quên ủng hộ phong Bằng cách đăng ký kênh uh, Giới thiệu uh, Giới thiệu kênh với thêm nhiều người hơn Hy vọng cái kênh mới này chúng ta sẽ có thể phát triển Và uh, sẽ có một cái nơi Chúng ta giao lưu Và cũng là một cái dự phòng cho cái kênh MC Tiến Phạng uh, Kênh Tiến Phạng Hết Mình đang phát triển đó Thì uh, rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 176 Tập này thì uh, ngày trước mình đã phát cho hội viên rồi Tuy nhiên bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại cái khung video hoặc là một số thứ để cho cái nó phù hợp hơn với mọi người Hy vọng không làm mà cái trải nghiệm của mọi người có thể giảm đi Và chúng ta tiếp tục với cái bộ truyện Kim Lai với Trần Bình An Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện 176 Trần Bình An một bàn tay còn cầm theo sở hào, gật mạnh đầu. Nghĩ rằng nếu tổng lão tiền bối có thể đến quê nhà mình, khẳng định tâm đầu ý hợp cùng kẻ ở trúc lâu kia. Trung Quỳ vẫn là một số người, có thể sẽ không vì võ đạo cảnh dưới hai bên cách ra, mà không ngồi cùng một chiếc bàn để uống rượu. Vị tổng lão tiền bối đang đứng ở bên cạnh này, ở trong mắt Trần Bình An, thật khó lường cho nên mặc kệ lão nhân đến nơi nào, gặp gỡ ai, đều sẽ làm cho người ta kính trọng. Sau khi ngụm chân khí của sở hào trôi đi Hầu như là không còn Cam lộ giáp khôi phục trở lại thành bộ dạng nén bạc Rơi xuống đất Trần Bình An lấy mũi chân khều lên Thu vào trong túi Sau đó hắn hơi dùng sức Cổ tay run lên Lại khiến cho vị sở đại tướng quân vừa khẽ tỉnh lại Cũng không dám trợn mắt kia Bị vặn cho hồn mình Tổng bộ thiều hiểu ý cười Gặp gỡ một vị đại ly kiếm tiền thiếu niên Như vậy cũng coi như là sở hào Hồng phúc tẻ tiền Trần Bình An hỏi Kế tiếp Tổng Vũ Thiêu thở dài Ba ngàn tinh kỵ có sốt ruột Cứu chủ tới mấy Cũng không dám ngốc ngách tới kiếm thủy thân Sơn Trang Bên trong chi đại quân Triều Đình này Rõ ràng có âm mưu của tôn tử Phượng Sơn của ta Đã trở nên hỗn loạn vô cùng Sẽ càng không phụ trợ tinh kỵ sở thị xuất bình Chỉ biết lui về bên Châu Thành Yên lặng xem biến đổi Tổng Vũ Thiều trên mặt có chút lo lắng Nhưng mà kiếm thần thải y quốc Chết bất đắc kỳ tử Yên chi quận xuất hiện ma đầu quý phá Hồi đó kiếm thủy sơn trang bọn ta Ta cảm thấy thư viện Sẽ phải ra tay Trần Bình An nói Thư viện Là thư viện quan hồ một trong 172 thư viện nho ra sao Tổng Vũ Thiều thổn thức nói Đúng vậy Bảo Bình Châu từ ngàn năm nay Sơn thượng dưới núi về đại khái tường an vô sự triều đình các quốc gia đều là công lao của thư viện Chỉ là vạn nhất Không ngờ Lần này kiếm thủy Sơn Trang Lại có khả năng đứng phía đối diện của thư viện quan hồ Một khi những phu tử tiên sinh Thư viện lộ diện Sơn Trang chỉ sợ sẽ giống như là chi binh mã triều đình này Lòng người tan hết trăm năm danh dự của Sơn Trang Sẽ bị hồ hủy hoại chỉ trong một chốc lát Đối với thư viện quan hồ Trần Minh an có chút ấn tượng Đầu tiên là tòa thư viện này nổi danh Cùng với thư viện Xuân Nhai Cũng là do tề tiên sinh sáng lập Thứ hai là đợt phong ba giá y nữ quỷ Ở trên đường từ Đại Tùy Cùng quay về Hoàng Đình Quốc Thiếu niên thôi xàm nhàn đến vô sự Liền nhắc tới một ít tin tức Không thể tưởng tượng Có liên quan tới người đọc sách thư viện quan hồ Cuối cùng chính là Thôi Minh Hoàng Vị quân tử đại nhất nhân Thư viện quan hồ kia Từng đại biểu cho Bảo Bình Châu nho ra tiến vào Ly Châu động thiền Nhưng mà cho dù giống như là viết trên sách Vì sao tống não tiền bối có can sông vào đại quân Lấy thủ các tướng quân Thời điểm nhắc tới thư viện Sẽ có cảm xúc phức tạp như vậy Tống Vũ Thiều tự diệu nói Đối mặt thư viện Không đến mức bó tay chịu chói Nhưng mà cũng không đủ can đảm từ chiến một trận Sầu nha Trần Bình An không hiểu lắm Tống Vũ Thiều giống như là nhìn thấu tâm tư của thiếu miền Hai tay chắp sau lưng Chậm lại bước chân ở trong núi rừng Nhìn về phía ánh nắng thưa thớt Xuyên qua lá cây Giống một từng hạt vàng rơi trên đất Lão nhân trầm mặc một lát Cuối cùng bất đắc dĩ nói Chả lẽ người không biết Ngôn ngữ của những tiền sinh thư viện Chính là đạo lý lớn nhất trên đời này sao Ta từng chính mắt nhìn thấy một vị Hiền tài thư viện quan hồ tôi còn rất trẻ Có thể đủ để cho thải y quốc kiếm thần Xuất môn nghịch đoán Cùng hắn lãnh giáo đạo đức học vấn hiên tài tuổi trẻ mũ cao đai rộng ngồi nghiêm chỉnh ngồi đối diện cùng với vị kiếm thần như là hài đồng học vỡ lòng phần khí độ nguy nga đó thực sự là một loại vô địch khác tống vũ thiêu cười cười nói cho nên mới nói một trăm một ngàn tống vũ Thiều cũng không đánh lại một câu thư viện phu tử người sai rồi người sẽ bị phạt trần bình an hỏi một vấn đề vậy nếu những phu tử tiên sinh thư viện Nói không có đạo lý thì sao? Nếu quân tử hiện tại cũng phạm sai Thì phải làm thế nào? Tổng Vũ Thiêu cười nói Bên trên đều có thánh nhân dạy bảo Trần Minh An như đang suy nghĩ điều gì đó sách theo cổ của một vị đại tướng quân Người sau hai chân bị kéo Ở trên mặt đất trong rừng Tiếng vang xào xạc Sau đại chiến Cần tĩnh dưỡng Đây có lẽ là lẽ thường Bởi vì đại quân triều đình đã không thể tạo thành mối uy hiếp Sơn Trang lại có Tống Phượng Sơn tỏa Trấn Tống Vũ Thiều sẽ không có nóng lòng chạy trở về Chỉ sợ sở hào lần sau tỉnh táo lại Hắn còn muốn hỏi một chuyện Một vị vũ phu thuần túy đang đường thập nhất Chỉ cần không tổn thương tới căn bản thể phách Nguyên khí thần hồn Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi Lấy lại sức Sẽ có thể khôi phục được đỉnh phòng Thời gian dài Mỗi người mỗi khác Võ thần cảnh mà Tống Vũ thiếu vốn tường Cũng chính là ba cảnh Mà Trần Bình An gọi là Kim Thần Vũ Hóa cùng với Sơn Điển Tương truyền Hai ngụm chân khí mới cũ truyền hoán Trong khoảnh khắc lúc đó có thể đủ hoàn thành Người ngoài căn bản không thể hiểu rõ Trần Tướng Đương nhiên Vốn không có sơ hở Thành Trúc kiếm tiền lúc trước ở trên chiến trường ôm cây đợi thỏ Lại không thể xuất hiện Cho nên Giang Hồ Trung Bộ Bảo Bình Châu Vẫn truyền lưu lại câu nói Khí phách mười phần Gọi là trước khi võ thần chết trận Ai cũng là định phòng Nhưng mà Tống Vũ Thiều biết chỉ là tin đồn Trần Minh An cũng biết phân chia cảnh giới Đối với phong cảnh luyện thần tam cảnh võ sơn điện Vẫn như trước là mây mù che phủ Tống Vũ Thiều nhìn thấy Trần Minh An sắc mặt không tốt Cái này có chút khác thường Theo lý thuyết Võ phù sau khi rời khỏi chiến trường Một thân khí tượng hẳn là theo xu thế ổn định mới đúng Trần Bình An ngược lại hiền lộ ra một chút mệt mỏi, dừng lại bước chân, không nhịn được hỏi: "Sao lại thế này? Bị ám thương sao?" Trần Bình An trước tiên dò xét sờ Hào một chút, hô hấp thông thả vững vàng, giống như là tạm thời vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng Trần Bình An không nói hai lời, giống như là thời thiếu niên đi theo Lưu Tiện Dương dạo chơi khắp núi đồi. Sau khi bắt được Sơn xà chỉ cần lắc lắc thân rắn, có thể khiến cho gã gãy gần đứt xương. Lại là rung trên cổ tay Khiến cho đại tướng quân sơ thủy quốc Hoàn toàn bị chấn động đến ngất người Sơ hào vốn tự cho mình là ngụy Trang rất tốt trong lòng kêu rên Hai mắt tối rầm Lại vô tri giác Đụng chúng kiếm tiền cho má Mà không nói giang hồ đạo nghĩa như vậy Hắn lúc này thực sự là bó tay Trần Minh ăn lúc này mới giải thích Cùng Tống Vũ Thiệu Bởi vì không phải là sơn thượng kiếm đồ Cho nên ta khống chế hai thanh phi kiếm Cần hao phí không ít tầm ý Tuy sau khi bọn nó rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm Thì có thể tự động giết địch Nhưng mà vẫn cần ta phân ra một ít thần ý Trên phi kiếm Tương tự như là vỏ kiếm cho bọn nó Nếu không bọn nó sẽ không thể Ở khí phủ hoặc là bên ngoài hồ lô dưỡng kiếm Ngưng lại được lâu Hơn nữa phương thốn vụ hơi dùng hơi nhiều Hơn nữa hai lần Lấy hơi có phần vội vàng Hiện tại thấy hơi khó chịu Nhưng mà không sao Chỉ cần sắp tới không có đại chiến Có thể dựa vào hô hấp phun nạp Từng chút bồi bổ lại. Tống bố tiểu như chút được ánh nặng Hành ở giữa núi rừng. Bóng dầm cây cối cùng với ánh mặt trời. Hợp lại nhau. Càng là căng thêm sức mạnh. Lão nhân vui vẻ thoải mái. Lại thêm đã gỡ bỏ được khúc mắc, Càng bởi vì nhận thức một vị tiểu hữu vãng điền, Có thể phó thác tính mạng. Mà, mà một lần nữa. Dấy lên chút hy vọng đối với Giang Hồ. Cho dù lòng người không già. Nhưng Giang Hồ vẫn còn. Lão nhân đột nhiên cười nói. Trần Bình An Tuy nói người có một hồ lô dưỡng kiếm Sẽ không giống như là kiếm tiền Sau mỗi lần ra tay Đều phải hao phí thiên tài địa bảo nhất định Để tu sửa chắp vá Tì vết trên phi kiếm bản mạng Nhưng mà cũng chuyện nào ra chuyện đó, Sở hào thế mà thình vị thành trúc kiếm tiền Tùng khê quốc gia áp trận Lần này không có người ra tay tương trợ Ta chắc chắn sẽ bị vây khốn bên trong đại quân Cho nên trở về Sơn Trang Ta sẽ lấy toàn bộ tiểu tuyết tiền Làm qua tạm báo đáp Số lượng không có nhiều Nhiều năm như vậy Tiết kiệm được không ít hơn 2.000 đồng Phượng Sơn đi cửa ra tiên gia Mua thượng thủy Đã dùng hết một nửa Cho nên chỉ có thể để cho tám 8-900 đồng tiêu tuyết tiền Lão nhân nói tới đây Có chút thẹn thùng Tự diệu nói Chưa từng nghĩ cái mạng của sơ thủy quốc kiếm thánh Tống Vũ Thiêu Chỉ giá trị không đến 1.000 đồng tiêu tuyết tiền Trần minh An nghĩ nghĩ Gật đầu nói tống não tiền bối Ta chỉ cần 3-400 đồng tiểu tiết tiền Là đủ rồi Không cần đưa hết cho ta Về sau chắc chắn tống phượng sơn Còn phải dùng tới Tuy ở giữa phương tắc vật Của phi kiếm mười 15 Vẫn còn một đống tuyết hoa tiền Nhưng lúc trước tiểu đồng áo xanh Mua xà đảm thạch bình thường Còn có 800 đồng tiểu thử tiền Càng thêm trân quý Không coi là thiếu Nhưng mà Trần Bình ăn được ngụy Bách dẫn dắt Chính mắt nhìn thấy cảnh tượng Ở bao phủ trai ngưu giác dồn lo lắng sau này đến cửa ra tiên gia kia Một khi gặp được vật sơn thượng ưng ý Sẽ tiếc núi mà bỏ qua Về phần tống đốc tiền bối Cùng với kiếm thủy sơn trang Trần Bình An tin tưởng câu nói kia của lão nhân Núi xanh còn đó Nước biển chảy dài Trần Bình An lựa chọn nhận tiền Lại không thu đầy đủ Ngoài dự liệu của Tống vũ thiếu. Lão nhân buồn cười nói Người thật khách khí Nhưng cũng không khách khí Có biết người giang hồ thế hệ trước sẽ nói như thế nào không Sẽ vỗ bộ ngực nói câu Huynh đệ với nhau Nhắc tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm Nếu đó coi ta là huynh đệ Thì đừng có nhắc tới việc này Nếu không sao có thể là huynh đệ được Trần Bình An lắc đầu nói Thiếu nhân tình so với thiếu tiền Càng khó chịu hơn Ít nhất là với ta như thế Tổng bố thiều tràn đầy thể nội Đối với điều này Gật đầu nói Quả thật là thế Cuối cùng lão nhân bổ sung một câu Lý ra phải là như thế Trong núi rừng Gió núi thổi qua Lá cây che phủ Bóng giờ mát mẻ Bởi vì bận tâm trạng thái sức khỏe của Trần Bình An Tổng Vũ Thiều hành tàu không nhanh Nhưng đã không còn phong ba gì ở trong đồng Lão nhân coi như là thường cảnh bên đường Tổng Vũ Thiều chỉ đánh nhắc nhở Trần Bình An một tiếng Lần sau Sở Hào tỉnh lại Đừng có đánh ngất Hắn có chuyện muốn hỏi Trần Bình An thích không vấn đề gì Kết luận đại khái võ đạo tu vi của Sở Hào Trần Bình An trời sinh tính cẩn thận cũng yên lòng Không muốn cõng sờ hào hành tẩu sơn lĩnh Nhưng mà tóm cổ người ta lôi đi Cũng không phải là chuyện hay ho Nghĩ một hồi Trần Bình An dứt khoát kéo một chân của sở hào Giống như một vị sơn đại vương tuần tra địa bàn Dùng trồi một đường dọn dẹp Cành khô lá rụng trong viện môn nhà mình Thành trúc kiếm tiền không sợ tống vũ thiêu Cùng với thiếu niên đuổi giết mình Dọc theo quan lộ khoan thai quay về châu thành Đột nhiên quay đầu nhìn về phía núi rừng bên đường xa sau khi hắn dừng lại đưa tay cầm lấy đoạn thanh trúc bên sườn thắt lưng từ trong núi rừng một người quen của thanh trúc kiếm tiền chậm rãi đi ra tuổi cổ la hi khuôn mặt góc cạnh rõ rệt vừa thấy là biết người trong giang hồ không dễ đối phó bội kiếm bên hồng sợi tơ màu xanh lục không biết làm từ chất liệu gì quấn quanh vỏ kiếm chiều dài hơn xa trường kiếm của kiếm khách tầm thường cực kỳ trôi mắt thanh trúc kiếm tiền đi ra quan độ nghênh diện đi tới trước hướng kiếm khách cổ du quốc Đã có duyên gặp mặt mấy lần Hai người không hẹn mà cùng dừng bước chân Cách nhau xa hai mươi bước Lão kiếm khách mỉm cười nói Tô lăng Lần trước từ Việt bên sông Cũng đã năm sáu năm rồi nhỉ Thành trúc kiếm tiền lại nhạt nói Lâm cô Sơn Tìm ta có chuyện gì Có việc gì cứ nói thẳng Hiện tại tâm trạng ta không được tốt Đối với một vị giang hồ vãn mối, Mặt mày hung dữ đáng sợ lão kiếm khách cũng không đề tâm quả thực đi thẳng vào vấn đề nói lần này ta được quốc sư nhờ vào tới đây chặn giết trần bình an lúc trước từng có giao thủ một vị luyện khí sĩ hoàng thất cung phục cùng với xà hạt phu nhân trước sau chết trong tay trần bình an hôm nay chỉ còn lại có ta cùng với lâu chủ mãi độc lâu không muốn cứ như vậy mà thu thay lại trước đó ở trong núi có nhìn thấy một màn kịch đặc sắc thần tiên tạc trận nên ta suy nghĩ có thể liên thủ cùng ngươi hay không cùng nhau đuổi giết trần bình an và tống vũ thiều sau khi đắc thủ vô luận chết sống tống vũ thiều do ngươi xử trí trần bình an giao cho bọn ta mang về cổ du quốc tô làng liếc nhìn rừng rậm Xuân lĩnh hỏi hai câu hỏi tới kịp không có khả năng thắng sao kiếm tôn lâm cô sơn cổ du quốc gật đầu nói lâu chủ mãi độc lâu ám hiểu ám sát nhất hắn sẽ đi trước động thủ tiến hành tập kích quấy rối Cũng đủ dây dưa kéo dài bước chân hai người về phần khả năng thắng Ta chỉ có thể nói Mọi sự do người Ba người chúng ta mặc dù liên thủ Cuối cùng có thể sống mấy người Lâm cô Sơn ta không dám đảm bảo Tô Lăng cười nói Nếu Lâm tiền bối nói phần thắng thật lớn Ta đây sẽ không gật đầu Lâm cô Sơn hỏi Cái này xem như nhận lời rồi Tô Lăng gật đầu nói Trước tiền ngươi đi chợ giúp lâu trù mãi độc lòng ta muốn đường cũ quay về, đi tìm phó tướng tinh kỵ sở thị, cùng với hai vị luyện khí sĩ sơ thủy quốc, cung phục Hai người các ngươi chỉ cần có thể ngăn lại tống vũ thiêu cùng trần bình an, ta có thể khiến cho phần thắng trở nên lớn hơn nữa. Lâm Cô Sơn hơi do dự, chưa quyết định. Tô lang mỉm cười nói, lần này vội vàng lên thủ có lợi thì tụ, không lợi thì tán. Người không tin tưởng Tô lang ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà tốt xấu với tin tưởng tự tay chém xuống được cái đầu của lão kiếm thánh sư Thủy Quốc. Đối với một vị vị kiếm tiền Tùng Khê Quốc mà nói. Đến cùng có sức hấp dẫn to lớn nhường nào. Lâm Cô Sơn cười lạnh nói. Có phải cũng sẽ thuận tay lấy luôn đầu của kiếm tôn cổ du quốc hay không? Đến lúc đó hơn giang hồ mười nước. Duy chỉ có một mình kiếm tiền ngươi. Độc tòa kiếm đạo. Chẳng phải rất tốt sao? Một tay tô lăng Hai ngón tay kẹp một nhánh tóc đen từ bên dưới thái dương, Một ngón tay cong lại, nhẹ nhàng, gõ lên đoạn thanh trúc kia. Có vẻ là vô cùng tùy ý lừa đánh. Kiếm của Lâm Cô Sơn người chưa bao giờ lọt vào mắt của ta. Lâm Cô Sơn danh tiếng giang hồ, cực kém, nhắm mắt lại. Ngoài cười nhưng mà trong không cười nói. Khẩu khí lớn quá đọ. Tô lăng thần sắc thản nhiên, lời nói thật lòng, luôn khó nghe như vậy. Lâm Cô Sơn nhếch miệng cười một tiếng Âm thanh lạnh lùng nói Mặc kệ như thế nào Hôm nay hai kẻ tống trần Mới là đại địch của chúng ta Ta cùng với lâu chủ mãi độc lâu Đợi tin nảnh Nếu các người tới chậm Ta không dám nói Vị lâu chủ mãi độc lâu thủ giai kia Sẽ không trả thù Tô Lan người Lâm Cô Sơn này khẳng định Sẽ đi tìm hoàng thất tùng khê quốc của ngươi Để đòi công đạo Tô Làng đưa một bàn tay Ý bảo Lâm Cô Sơn đi trước Vị kiếm tôn này bắn nhanh đi ra Tô làng cũng xoay người hướng quan lộ Chỉ là đi được nửa đường Tô làng chật dừng thân hình lại Hắn nhìn thấy một cô gái thiên trần vô tả động lòng người Mặc váy màu vàng nhạt Toàn thân không hạt bụi, Đứng ở ngay giữa đường Tô làng chậm rãi đi về phía trước Cô gái lấy từ trong tay áo ra một phong bật tín Bên trong có phong nề màu đỏ thắm Là người viết thư ngăn ngừa người truyền tin tự mình mở xem Cô gái cười tùm tìm nói Tống Phượng Sơn Muốn giao ta đưa cho ngươi Nói ngươi mở phong thư ra xem Thì sẽ hiểu Tên đó còn nói nếu ngươi đồng ý Coi như nề mặt mũi của ta là được rồi Tống Phượng Sơn hứa hẹn Sau một giáp giang hồ hơn mười nước Tổ là người sẽ dùng thân vật kiếm tiền Vững vàng chiếm cứ nửa giang sơn Tổ làng cân nhắc một lát Từ tay áo lấy ra hai chiếc bao tay May bằng sợi tơ tuyết trắng sau khi băng xong ngoắc tay nói ném lại đây cô gái chính là ma ma cổ tự một trong tứ sát sư thủy quốc lần này rời khỏi kiếm thủy sơn trang trừ việc giám sát tống vũ tiêu đề phòng bất chắc giờ quan trọng hơn vẫn chính là phong bật thư này tìm cơ hội tự giao cho tứ tay tù làm vị thanh trúc kiếm tiền hưởng dự giang hồ này thực ra còn là hoàng thân quốc thích tùng khê quốc chẳng qua huyết thống bất chính từ lâu đã không có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế. tô lang cẩn thận tháo vòng đề ra, sau khi mở ra phong thư, nhanh chóng xem một lượt nội dung mật tín, khoe miệng còng lên, sau đó cổ tay run lên, chấn động đến vỡ vụn mật tín, tháo bao tay ra, thu lại trong tay áo. tô lang gật đầu nói, cô nương có thể đi về bên tống phượng sơn báo cáo kết quả công việc, nếu kiếm thủy sơn trang có hành như vậy. Nếu kiếm Thùy Sơn Trang có thành ý như vậy, Tô lang ta cũng bánh ít đi, bánh quy lại. Cô nương nói với Tống Phượng Sơn, Sẽ nhanh chóng có một tin tức tốt không lớn không nhỏ, Liên quan tới Lão Kiếm Thánh. Việc trong thư, ta hy vọng Tống Phượng Sơn nói được, Thì làm được. Cô gái đã xong việc lập tức nhẹ cả người, Hai tay trúng sau người, mười ngón đàn sen nở nụ cười duyên dáng. Tống Phượng Sơn tuy không hiểu phong tình, Nhưng mà làm việc thực sự rất ổn trọng. So với chúng ta, những ma đầu đã sống trăm năm, mấy trăm năm, còn lão luyện hơn Cho nên Tô Lăng người có thể yên tâm Tương lai người chính là giang hồ quân chủ trên bản đồ hơn bởi nước Không tọa Long ỷ mà hơn hẳn Long ỷ Tô Lăng cười nói Vậy mượn cô nương cát ngôn Tô Đại kiếm tiền về sau nếu khiếu thuyết người bên gối Chỉ cần thông báo một tiếng, ta được gọi sẽ tới ngay cô gái nhay mắt với nam tử ngọc thụ lâm phòng phát ra một chuỗi tiếng cười chuông bạc thân hình phiêu diêu tàn giã sau đó hóa thành một luồng khói nhẹ quần quần đột ngột từ trên mặt đất bốc lên rồi nhanh chóng trôi đi không thấy nơi không trung tô làng tiếp tục một mình đi về phía trước chỉ là bắt đầu cân nhắc lợi hại nên vì một chút lợi ích trước mắt sớm kiếm được chút lợi bỏ vào trong túi cho ăn hay là liên thù cùng với tống phượng sơn để choán nâng mình lên địa vị cao thượng giang hồ quân vương kia. Tô Làng đột nhiên cười không nổi. Trong mật tín có một đề nghị thật sự thú vị. Tống Phượng Sơn hứa hẹn giữa bọn họ, ước chừng mỗi mười năm sẽ có một hồi giang hồ tạo thế rộng lớn. Hai người tiến hành một cuộc chiến đỉnh phòng. Đến lúc đó Tống Phượng Sơn, hắn sẽ kế thừa danh hiệu kiếm thánh kiếm Thủy Sơn Trang, lấy thân phận kiếm thánh cùng với độc kiếm kiếm tiền. Hàng đầu Tô lăng Tiến hành cái gọi là cuộc chiến sinh tử Nhưng mà thực ra là diễn trò cho giang hồ thôi Thậm chí ở trong thư Tống Phượng Sơn đã chọn Ba địa điểm giao thủ Lần đầu tiên là Tống Phượng Sơn Hắn khiêu chiến Tô lăng Địa điểm được tuyển chọn ở Đỉnh Đại Điện Đại Đội Hoàng Cung Tủ Khê Quốc Tô lăng đại thắng Lần thứ hai lựa chọn Đỉnh Thác Nước Kiếm Thủy Sơn Trang Tống Phượng Sơn thắng nhẹ một chiều Lần thứ ba Ước ở Bãi Tha Ma Yên Chi Quận Thái Y Quốc Tô lăng thắng Tô Lang cảm thấy rất thú vị Cho nên hắn quyết định Sẽ hãy lấy đầu của kiếm tôn cổ du quốc Cùng với lâu trù mãi độc lâu Làm lễ vật qua lại Tô Lang nhanh chóng nhìn thấy bóng người Binh mã triều đình sơ thủy quốc Trong đầu vẫn là âm mưu trọn vẹn Không chút sơ hở của Tống Phượng Sơn lẩm bẩm nói Giang hồ có thể chơi đùa như vậy sao Cuối cùng vị kiếm tiền tùng khê quốc này Không lập tức đi tới bên trong đại quân Mà là chợt chuyển hướng Một mình lược hướng núi rừng. Vẫn là ba chơi hai Trong quá lần này ba sẽ là Tống Vũ Thiêu Trần Minh An thêm Tôn Làng ấy. Sẽ cùng nhau đối phó Lâm Cô Xuân Cùng với lông Trù mãi độc lòng Sau khi Tôn lang tiến vào trong xuân đạo trong rừng Bắt đầu cô ý chậm lại bước chân Cờ nói Giang hồ hiểm ác nha Trong châu thành Một ngôi nhà yên lặng không bắt mắt Có khách quý kinh thành ngủ lại ở đây Tuy tòa nhà chưa nói tới hào hoa xa xỉ khí phái, nhưng mà bên trong tố khách dị thường đồ loại trang sức tràn ngập khí tức thanh nhã, thư hương môn đệ, hơn nữa tìm kiếm tĩnh lặng trong hỗn nháo hiển nhiên đã là tốn rất nhiều tâm tư. Có một vị phụ nhân sống an nhàn sung sướng, đứng trong viện, tuy tuổi tác không nhỏ, nhưng mà khéo chăm sóc, vẫn rất phong vận. Nếu như không nhìn kỹ nếp nhăn nơi khóe mắt, coi như thiếu phụ tầm 30 tuổi mà thôi. Lúc này cũng đang xoay người, đang cho cá trong một lu nước ăn, bên trong nuôi hơn mười con cá vàng, thân thể luồng đình, lại gieo trồng một cây thủy liên xanh biếc mướt mắt, hai sắc vàng lục tôn nhau lên càng thêm thú vị. trừ vị phụ nhân kinh thành khí đẹp quý giá này, trong viện chưa còn một tí nữ bộ đau cường trắng, không còn người nào. nhưng mà đường phố hang lộng xung quanh tòa nhà cũng là dấu diếm huyền cơ, chẳng những duệ khí hộ vệ trong quân, còn có mấy vị cao thủ võ đạo ẩn nấp bên trong phố phường Phụ đại thứ sử một vài lão bộ quái Sóc vác mẫn cán đã sớm đến đây âm thầm giới nghiêm bởi vậy có thể thấy được vị khách đến từ kinh thành này tất nhiên rất có thần thế nhưng mà ngay tại bên trong bảo hộ trùng trùng tỷ nữ bộ đao khôi ngô hơn hẳn nam tử lại không chút dấu hiệu nằm sụi lơ trên đất phía sau tỷ nữ xuất hiện một vị công tử ca tuấn tú cầm ở trong tay thiết viến quạt trên từng trận thanh phong Sợi tóc nơi thái dương hơi hơi phiêu đáng Cười nhìn về phía phụ nhân Còn xoay người ném thức ăn Phụ nhân dáng người đẽ đà càng thể hiện rõ Phong cảnh kiều diễm Công tử ca chỉ cảm thấy cảnh lúc này Đẹp không sao tả xiết Chuyến đi này không tệ Phụ nhân đứng lên Quay đầu yên lặng nhìn phía vị người trẻ tuổi này Người trẻ tuổi mỉm cười nói Phụ nhân Trước kia chúng ta từng gặp mặt được kinh thành Phụ nhân thần sắc chấn định. Trâm trọng nói Từ khi nào đệ tử tiểu trọng sơn hàn thị Lại có lá gan vật cổ tay Của một vị đại tướng quân vậy Sau khi thu hồi thiết viến Công tử trẻ tuổi hai tay Che phủ mặt mình, Chậm rãi quét xuống Cuối cùng lộ ra một khuôn mặt phụ nhân quen thuộc đến cực điểm Người trẻ tuổi cũng dùng tiếng nói Phụ nhân quen thuộc nhất Để nói chuyện Hiện tại thì sao Phụ nhân tốt của ta Trước khi phụ nhân kinh thành thép trói tài tiêu trọng sơn hàn thị đại từ hàn nguyên thiện đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng thở ra một tiếng phu nhân yên tâm hàn nguyên thiện ta chỉ thích trộm tâm chưa bao giờ trộm cướp thân thể nữ tử nhưng tin từ một ngày nào đó phu nhân nguyện ý tự mình trải chiếu cùng ta giờ phút này hàn nguyên thiện cùng với khuôn mặt sờ hào xuất hiện trước người khác đưa tay chỉ hướng lù cá ngôn ngữ hơi tạm dừng sau đó tiếp tục nói Nương tựa lẫn nhau Cá nước thân mật. Yên chi quận Thải Y quốc Có một vị nho sĩ già nua bên hông dắt ngọc bội đứng ở đầu tường thân sắc ngưng trọng Kinh thành Thải Y quốc Trong ngự thư phòng Hoàng Cung Cũng giống như vậy Có một vị nho sĩ tuổi cổ lai hy Hai tay chắp sau lưng Cũng có ngọc bội ở thắt lưng Lão nhân đứng ở cửa sổ Không nói được một lời Hoàng đế Thải Y quốc nơm nấp lo sợ Đứng bên cạnh đến ngồi cũng không dám ngồi. Cổ Du Quốc vẫn là một vị thanh sam nho sĩ, tuổi nhi lập vẫn là huyền bội ngọc bội, có hình thức không khác mấy. Hắn ngồi bên trong một chiếc xe ngựa đồ sộ đi thuê, sau đó dọc đường đi vứt bỏ mã vua hoành tráng kia. ở trên quan đạo cách cổ Du Quốc chừng 20 dặm, hắn đã bị dọa sợ tròn mắt, hắn nhãn lực không thấy, nhìn thấy bên kia có binh hùng tướng mạnh trăm ngàn tinh kỵ tập trung, có một đám đồng hoàng tử công khanh đại quan đang đứng. Hình như còn có một nam nhân Mặc áo choàng màu vàng Đứng ở trạm dịch bên đường Thúc thủ mà đứng Giống như đang đợi người Người đọc sách Ở trong thùng xe Buông bộ sách trong tay Nói với hắn Đến dịch trạm rồi dừng ngựa Yên tâm Bọn họ đang đợi ta Trừ tiền đặt cọc lúc trước đã giao Triều đình cổ du quốc âm thầm ban thưởng cho ngươi Coi như tất cả phần chi tiêu còn lại của ta Nói điều này Người trung niên đọc sách vừa thu dọn dương sách vừa cười nấy Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến Đã đến sơ thủy quốc Người cũng đừng có tức giận sơn trường của chúng ta nữa Mà ở kiếm thủy sơn trang Đại điển võ lầm minh chủ sắp khai mạc. Bên trong đại đường Thiếu mất mấy gương mặt bồi tiệc trước từng xuất hiện Nhưng mà lại có thêm nhiều răng hồ lão đại Thanh danh hiền hách Hắc bạch lưỡng đạo đều có Răng hồ hào kiệt sơ thủy quốc Hơn phân nửa đều ở đây Tống Phượng Sơn ngồi cao cao ở vị trí chủ vị Nhìn thấy nhân vật phong vân này Thật ra cũng không có dao động cảm xúc quá lớn Trong đó có người thuộc thành phần đầu cơ Người có giáp tâm hại người Cũng có người xem xét thời thế đặt cược tiền lần nữa Cũng có người Ở trong triều đình tự cho là có thể được xem một trò cười thiên đại Ngồi bên cạnh Tống Phượng Sơn Khoảng cách không xa Chính là thê tử hắn Trang phục trang điểm Có phần ung dung khí độ Chỉ sợ sẽ không thua những nương nương ở trong cung Tống Vượng Sơn đương nhân định liệu trước. Vì dưới có người cũng đã nghĩ mình nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà hai bên đều thật không ngờ. Một vị khách không mời mà đến Đăng Môn. Phá vỡ âm mưu hai bên. hao tâm tồn trí nhiều năm. Căn bản không có người khác cổng bàm báo. Càng không có đệ tử kiếm Thùy Xuân Trang ra tay ngăn trở. Sau khi nhìn thấy vị kia tự báo danh hiệu. Hầu như mọi người đều theo bản năng. Chấp tay chi lễ. Lấy lễ nghỉ nho ra đại khách. Mà nam từ trẻ tuổi mặc nho xăm. Đầu đội văn cân kia Bên hồng có sắt một miếng ngọc bội Dùng một loại bộ pháp cùng với thiết tấu Không thể nói bằng lời Không nhanh không chậm Đi vào trong đại đường kiếm tùy Sơn Trang Hội tụ Quân Hùng Sau khi hắn đi qua cửa Lại nhìn quanh bốn phía Rồi một lần nữa tự báo thân phận Thư viện quan Hồ hiện tài Chu cụ Trong đại đường Hầu như mọi người đều dầm dầm đứng lên Chắp tay về phía người này Người trẻ tuổi chắp tay hoàn lễ sau đó đi về phía trước hai ba bước nhìn chủ vị thiếu trang chủ kiếm thủy sơn trang tống Phượng sơn sắc mặt ân trầm phụ nhân trẻ tuổi ngồi cạnh đó dùng ánh mắt tỏ ý không thể hành động thiếu suy nghĩ hiện tại trẻ tuổi thư viện quan hồ giọng điệu bình thản nói tiểu trọng sơn hàn thị Đại từ hàn nguyên thiện có ở sơn trang không tống Phượng sơn áp chế cơn tức giận trong lòng nhếch khóe miệng chậm rãi nói không đúng gì Ngày hôm qua Hàn Nguyên Thiện còn ở tại Sơn Trang, hôm nay đã đi mất. Hắn nói là nhất thời nổi lên thương thú, muốn đi du lịch non sông tươi đẹp. Không biết vị thư viện tiên sinh này tìm hắn là có chuyện gì. Nếu như là không gấp, táo thể truyền cáo Hàn Nguyên Thiện. Hiện tại trẻ tuổi cười cười. Hàn Nguyên Thiện thân là tiến sĩ sư thủy quốc, đã là môn sinh nho giả, lại tụ tập công phu ma đạo, bụng dạ khó lường, tài họa xã tắc một quốc gia. Ta muốn dẫn hắn đi thư viện quan hồ nhận trách phạt Về phần xử trí như thế nào Đến thư viện sẽ có định luật Tống Phượng Sơn Ta không lấy thân phận hiện tại thư viện Ta là chu củ Ta muốn khuyên ngươi một câu Dừng cương trước bờ vực Vẫn còn chưa muộn Mất bò mới lo làm chuồng Không tính là trẻ Tống Phượng Sơn để khều tay ở trên tay Dựa vào ghế Bàn tay nâng má Đứng nghiêng đầu như là vậy Cười về phía vị hiện tài thư viện quan hồ Ông dung đánh giá đối phương Lời đồn những phu tử tiên sinh quý không thể nói này Mỗi lần rời khỏi thư viện phụ bệnh làm việc Bên hồng đều sẽ dắt một mảnh ngọc bội Thư viện thánh nhân ban thường Có thể ghi lại hiểu biết trên đường đi Cùng tự thân tu dưỡng Để biểu thị quang minh đỗ lạc ở trong ngôn hành Hình thức ngọc bội An bình thanh lịch Đơn giản nhất thế gian Nhưng mà hiện tại quân tử khác nhau Văn tự khắc dấu bên trên sẽ có nội dung khác nhau Nhưng mà không có ngoại lệ Thâm ý sâu sắc Thường thường ẩn chứa mong đợi Cùng đề điểm của thánh nhân thư viện Đối với người này Tống Phượng Sơn vô lẽ đến cực điểm Không có ý trả lời Phụ nhân trẻ tuổi đương nhiên là muốn giải Giảng hòa Sau khi đứng lên hành lễ với vị hiện tại thư viện kia mỉm cười nói Nếu hạn nguyên thiện thực sự là như thế Kiếm tùy Sơn Trang ta tự nhiên sẽ làm việc theo lễ công bằng Đúng theo chính nghĩa Nhất định là toàn lực giúp thư viện bắt người này Chú cụ nhìn về phía phụ nhân, trầm giọng nói Nếu không sớm bị chặt đất trường sinh kiều, Người mới có thể đứng ở chỗ này lớn lối nói chuyện Nếu không kết cục của ngươi không thể tốt hơn chút nào so với hàn nguyên thiện Người trong ma đạo gây sóng gió giang hồ Đều có hiệp nghĩa sĩ trừ tà bảo vệ Mà nếu quả thực có gàn dám quấy nhiễu Sơn Hà xã tắc một quốc gia Thư viện ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu Tống vận Sơn ngồi thẳng người dậy Nhìn chằm chằm chú cụ Nói chuyện với thê tử của tao Tốt nhất người để khách khí một chút Vượng Sơn Phụ nhân trẻ tuổi quay đầu Nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng Tống Vượng Sơn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng Trong lòng thở ra một tiếng Thân thể ngửa ra sau Dựa vào lưng ghế Không nói gì nữa Lúc này Đậu Dương tự phong giáo chủ ma giáo Đổ vào miệng một ngụm rượu Đập mạnh chén rượu lên bàn Cười lạnh ra tiếng Hiện tại trẻ tuổi quay đầu Nhìn về phía luyện khí sĩ này Nói chờ ta làm xong chính sự thư viện sẽ tháo súng ngọc bội bên hồng hy vọng đến lúc đó đậu dương ngươi có thể cười được đậu dương nước mắt nhìn sáu bị thư viện phu tử còn chưa đến ba mươi tuổi hà hà nói người khác sợ danh tiếng thư viện quan hồ các người sợ phải chết đậu dương ta cũng sợ nhưng bởi vì biết quy củ thư viện các người cũng là không đến mức nơm nớp lo sợ ngạch cửa nho ra hiện tại như thế nào bên cảnh lại làn thế nào đại khái chênh lệch so với quân tử lớn đến bao nhiêu ta hiểu rõ Cho nên chu củ ngươi không cần dùng lời nói áp chế ta Lời nói khó nghe người tháo ngọc bài xuống Ta vẫn sẽ kiên kỵ thiêu viện các người Nào dám thoải mái ra tay Ra trần giao thủ của mấy ngươi Nhưng nếu chu củ ngươi có bản lĩnh Ngay cả nho sam văn cân đều tháo ra Làm việc theo cách của người giang hồ Đậu dương ta không đánh ngươi phọt dám ra Thì ta sẽ theo họ của ngươi Những lời nói này của ma đầu đậu dương Nói rất hùng hổ và hà giận cho dù là một số đại lão bạch đạo cũng cảm thấy người này tuy làm việc nhiều ác từng khơi lên một tràng huyết vũ tinh phong trên giang hồ có khả năng ở trước mặt một vị hiền tài thư viện quan hồ nói ra ngôn ngữ như vậy thực sự là không thẹn hai chữ giang hồ sơ thủy quốc có thể có một hình tượng ma đạo cự phách như vậy có tính là cao hơn một cái đầu so với giang hồ thải y quốc cổ du quốc hay không hiền tài chu cổ mỉm cười hắn cúi đầu nhỏ giọng nói thầm với mảnh ngọc bài kia tiên sinh người nghe đi Như thế này ta còn có thể chịu được không Nhịn lại không đánh Những hiện tại thư viện kia cũng bỏ đi Chẳng đã xuất môn ra ngoài Cách thư viện vài ngàn dặm Còn phải nhịn một luyện khí sĩ ba đạo dặm Được rồi Chắc chắn tiền sinh sẽ nói nhẫn nhịn thêm một chút Nhẫn nhịn Nhẫn nhịn Sẽ trở về làm quân tử nữa Nhưng mà Ta thực sự không nhịn được Sao tiên sinh muốn nói gì Này này này Có nghe thấy ta nói chuyện không Ồ Ngọc bài sẽ đã có vấn đề rồi Tiên sinh mai mốt người nhất định phải bảo quản cho tốt những thứ đồ Do thư viện chế tạo ra Vậy nha Không nói chuyện nữa Khi nào trở lại thư viện Tiên sinh giúp ta đổ một mảnh ngọc bụi khác nha Đến cuối cùng Mọi người chỉ thấy phu tử thư viện trẻ tuổi kia Miệng nói hiểu nói vượt Đưa tay nắm chặt ngọc bài Hình như là đang tự động run lên Dùng sức lắc lắc nó Đến cuối cùng xong chỉ bấm tay niệm thần chú Nhẹ nhàng chuyển động Có thành phòng quanh quẩn cho kín ngọc bài Bao vây như là một cái kén tầm Hiện tại trẻ tuổi lúc này Mới cười cười tháo ngọc bội xuống Thu vào trong thẻ áo Phụ nhân trẻ tuổi thừa dịp mọi người không chú ý tới Đi đến bên cạnh tống Phượng Sơn Cười nói Phượng Sơn muội nhớ rồi Người này là một trong những đệ tử đích truyền Của các vị thánh nhân thư viện quan hồ Giữa các đệ tử Người này tuổi nhỏ nhất Tính tình tệ nhất Bản lĩnh cho dù không phải cao nhất nhưng mà khẳng định có thể xếp thứ hai hắn học tuổi nhược quán đã đạt được thân phận quân tử lúc ấy cực kỳ chấn động được vinh dự xem như là lựa chọn chính nhân quân tử tốt sau thôi minh hoàng rất có khả năng sẽ do thánh nhân học cung tự mình khám nghiệm khảo hạch cho nên thư viện quan hồ đối với hắn bảo hộ rất tốt chân điệp báo của chúng ta vẫn ghi là chu cự nhân chứ không phải là chu củ đậu giường ngơ ngác ngồi tại chỗ nuốt đất miếng tuy hắn không biết chu củ chính là chu cự nhân nhưng mà ấu đà hiền tài trở về làm quân tử những nội dung này đậu dương vẫn nắm được manh mối để lại cho nên đậu dương đứng lên muốn nói xin lỗi bồi tội chịu thua nhận thua một vị nho gia quân tử tuyệt không có gì mất mặt chỉ là chu cụ tạm thời lấy thân phận hiền tài giờ khỏi thư viện đưa ra một tay xong chỉ hướng ở đậu dương ma đầu sơ tùy quốc không ai bị nổi cờ nói tiên hiền nho gia bọn ta từng có hùng kỳ thi thiên hỏi hậu nhân người há từng thấy theo nước cuốn đá vỡ từng mảng gió bần bật đất đá văng lăn lộn đời sau chu của viết lời đáp ở đây ta đã thấy đậu dương thân hình khôi ngô trong vòng một trượng lấy hắn làm trung tâm cơn phong thổi quét kình phong sắc bén như là một đạo long quyền lục địa điên cuồng vần quanh vị ma đạo cự phách này kết cục của đậu dương là hình tiêu cốt lập đúng theo nghĩa điển cơn phong tiêu tán Sưng khô gã xuống đất hiện tại trẻ tuổi cũng không thèm nhìn tới đậu dương chỉ còn một bộ bạch cốt hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía tống phượng sơn hỏi hiện tại có phải đã biết lúc nãy ta nói chuyện với thê tử của ngươi coi như là đã rất khách khí rồi hay không tống phượng sơn tức giận đến mu bàn tay nổi giận gần xanh nhưng mà bị phu nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh đưa một ngón tay dùng sức đè lại mu bàn tay hắn đang mỉm cười nói hai vợ chồng bọn ta đương nhiên hiểu rõ thiện ý của Chu Phu Tử. Chu Cổ cười cười. Nếu Hàn Nguyên Thiện không ở đây, ta sẽ không quấy giày đại điển Minh chủ của các người. Ta đi tìm hắn, các người cứ tiếp tục đi. hiện Tài thư viện tiêu sái xoay người. Cứ như là vậy đi hướng Đại Môn. Vừa vặn bên ngoài có một già một trẻ quay về kiếm thủy sơn trang, sóng vài đi tới hướng Đại Đường. ở bên này giống như là vừa trải qua đại chiến hung hiểm liên miên. Ở trên người dính đầy vết máu Hai bên đều không dừng bước Cũng không lên tiếng Vợ vặn đúng ngay thời điểm đôi bên đi qua cửa Đi thoáng qua nhau Hiện tại trẻ tuổi nhìn chằm chằm vị thiếu niên Bụi kiếm kia Người sau thấy hơi kỳ lạ Mới nhìn về hướng hắn Tầm mắt hai người giao nhau Cho dù thiếu niên đã tiến vào đại đường Cũng không nhìn thẳng hắn nữa Hiện tại trẻ tuổi từng là quân tử thư viện quan hồ Vẫn quay đầu nhìn về phía thiếu niên À mình xin ngừng tầm này đấy nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.